các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai người cày nắp quan tài, cả người mệt lả ra đến nơi, nhưng vì nghe tiếng gà gáy làm cho hoảng hốt, động tác đang từ từ cũng cố sức làm nhanh hơn gấp mấy lần. Vừa mới sáng sớm, Thằng Sơn, bà ngoại và mẹ của nó đi tàu, cả ba ngồi ở một buồng nhỏ. đứa em mới đẻ của thằng Sơn thì chết non, nằm ở trên chiếc bàn ở trong góc phòng, xác bọc trong một mảnh vải trắng, có thắt dây bằng đỏ. Thằng Sơn ngồi chót vót ở trên đống tay nải và hòm xiển, nhìn qua chiếc cửa sổ lồi và tròn như là mắt ngựa. Ở phía ngoài cửa kính ướt đẫm cái giằm nước sủi bọt đục nâu, chảy cuồn cuộn không ngớt, thỉnh thoảng một làn sóng lạnh trồm lên và liếm vào mặt kính. Nó bất giác nhảy xuống sàn tàu. "Đừng sợ." Bà ngoại nói và đưa đôi cánh tay mềm mại khẽ nhấc nó lên trên cái đống tay nải như cũ. Làn sương mù màu xám và ẩm ướt bao phủ mặt nước, xa xa, giải đất sẫm hiện ra rồi lại biến mất trong cái đám sương mù và nước. Mọi vật xung quanh nó đều rung chuyển, chỉ có cô Thảo đứng yên không có động đậy, hai tay thì để sau gáy, lưng tựa vào thành tàu. Khuôn mặt mẹ nó sa sầm và đanh lại, cặp mắt thì nhắm nghiền. Mẹ nó cứ đứng im như vậy, không có nói, không có rằng, dường như đã thay đổi hẳn. Ngay cả chiếc áo dài mẹ nó đang mặc cũng xa lạ đối với nó bà ngoại nhiều lần thì khẽ bảo con gái. "Thảo à, con cố ăn một chút gì đi chứ." Cô Thảo không có trả lời và vẫn cứ đứng yên không có nhúc nhích. Bà ngoại chỉ nói thì thầm với thằng Sơn, họa hoàn nói với mẹ nó thì to hơn, nhưng có phần nào thận trọng và rụt rè. Thằng Sơn thấy hình như bà ngoại sợ mẹ nó, nó hiểu điều đó, nhờ thế mà hai bà cháu càng gần gũi nhau hơn. Sắp tới nơi rồi kìa. Đột nhiên cô Thảo nói to, giọng thì bực tức. Bác lái tàu đâu rồi? Một người đàn ông to lớn, tóc bạc, mặc quần áo màu xanh bước vào, tay bưng một chiếc hòm con. Bạc ngoại đỡ lấy chiếc hòm và đặt xác của em Thăng Sơn vào đó, rồi bạc cụ giơ thẳng tay bê chiếc hòm kia ra cửa. Nhưng người bà quá to béo, chỉ lách nghiêng mới có thể lọt qua được chiếc cửa hẹp của căn buồng nhỏ bé nên bạc cứ lúng tai lúng túng mãi trước cửa non đến là buồn cười. "Ôi, mẹ." Cô Thảo kêu lên, đợi lấy chiếc hòm ở tay bạc cụ, rồi cả hai người cùng biến mất. Thang Sơn ở lại trong buồng một mình, chăm chú nhìn người đàn ông mặc quần áo xanh. "Thế nào? Em cháu đi mất rồi ư?" Người mặc quần áo xanh cúi xuống nhìn nó và nói, "Ờ, bác là ai ạ?" "À, bác lái tàu." qua cái tấm kính cửa, thằng sân nhìn thấy một dải đất dường như đang di động. Dải đất màu sẫm và dốc tuột lăn sương nhẹ tỏa lên, giống một khoanh bánh mì lớn vừa mới được cắt ra từ một ổ bánh. Bà cháu đi đâu thế ạ bác? Ờ, đi chôn em cháu. Đem chôn nó xuống đất hả bác? Chứ sao, phải đi chôn chứ. Thế là nó liền kể cho bác lái tàu nghe câu chuyện người ta đắp chôn sống cái lũ nhái như thế nào, lúc chôn kết bố nó Bác bế sấp nó lên, ghì chặt vào người. "Ờ, cháu chưa hiểu gì cả." Bác nói. "Không nên thương hại lũ nhái ấy làm gì. Trời khắc phù hộ cho chúng. Cháu hãy thương lấy mẹ cháu, cháu thấy đấy, đau khổ đã làm cho mẹ cháu héo hon đi như thế này kìa." Tiếng còi tàu rúc rích cũng đã rít lên trên đầu của họ. Bác lái tàu vội vã đặt nó xuống sàn, vừa chạy ra ngoài vừa nói, Bác cũng phải chạy đi đằng này một chút nhé. Thằng Sơn cũng không muốn chạy theo, nó bước ra bên ngoài cửa. Ngoài hành lang hẹp và tranh tối tranh sáng, không có qua một bóng người. Gần nửa buồng có những bậc cầu thang nẹp đồng bóng loáng. Nhìn lên trên, nó thấy một đám người xách bị và tay nải, rõ ràng là tất cả mọi người đang sắp lên bờ, nó cũng phải lên thôi. Nhưng khi nó len vào giữa đám đông ở cạnh thành tàu trước chiếc cầu bắc lên bờ, Mọi người đều nhìn nó rồi kêu lên: "Ờ, con cái nhà ai thế này? Cháu con ai đi lạc cái sao thế?" Người ta xô đẩy nó, lay nó, sờ mó nó hồi lâu. Cuối cùng bác lái tàu tóc bạc cũng đã chạy đến, túm lấy nó và phân trần. Thằng bé này ở trong buồng tàu chạy ra đấy. Bác bé thằng nhóc bước nhanh vào buồng, đặt nó vào giữa cái đống tay nải vừa đi ra rồi vừa giơ ngón tay ra dọa. Ừ, liệu hồn đấy nhá. Tiếng ồn ào trên tàu mỗi lúc một nhỏ dần. Chiếc tàu không có lắc. lắc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net